Xin mời các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện coi nhầm bạn trai, được chồng tổng tài. Cuối tháng, Dì Gia đến tay Trịnh Thư Ý đúng hẹn. Lần đầu tiên đi Mỹ, lại còn đi một mình, cho nên Trịnh Thư Ý hồi hộp nhiều hơn là mong chờ. Ngày cái đêm trước ngày đi, cô còn ngủ không được ngon giấc Trong lúc thiếp đi, cô mơ thấy mình bị lạc ở Mỹ, một mình đứng ở đầu đường xa lạ, không biết phải làm sao, ôm điện thoại khóc thút thít nhưng lại không gọi được cho ai giấc mơ này khiến đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng khi lên máy bay vào sáng hôm sau vừa ngồi vào chỗ liền bịt mắt ngủ thiếp đi đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh tiếp viên hàng không đi kiểm tra an toàn thì cô mới tháo đồ bịt mắt xuống Trịnh Thư ý xoa xoa cổ đưa tay chỉnh dây an toàn trong lúc lơ đãng cô phát hiện ra cô gái ngồi cạnh mình rộng rất quen mắt, khả năng nhận diện gương mặt của Trịnh Thư Ý rất cao. Nhìn thêm vài lần, cô liền xác định, đây chính là một người trong nhóm thư ký bên ngoài phòng làm việc của Thời Yến. Ngay khi cô cho ra kết luận, cô thư ký cũng quay sang cười với cô. Lâu rồi không gặp, cô Trịnh. Lâu rồi không gặp, Trịnh Thư Ý cười gật đầu chào. Khéo thật, không ngờ chúng ta lại ngồi cùng chuyến bay. Nữ thư ký mỉm cười Trịnh thư ý ngủ một giấc đến quên trời trên máy bay Đến giờ ăn, nữ thư ký gọi cô dậy Đến khi điền tờ khai nhập cảnh Cũng là lúc nữ thư ký gọi cô dậy Mấy dòng chữ tiếng Anh trên tờ khai Trịnh thư ý đều hiểu Nhưng đây là lần đầu cô đến Mỹ Và nó lại có liên quan đến chuyện cô có thể nhập cảnh thuận lợi hay không Cho nên cô rất cẩn thận khi điền thông tin Trái lại Cô thư ký bên cạnh cầm bút ngoài ngoái một lát đã điền xong, vừa nhìn liền biết cô ấy thường hay đến Mỹ. trịnh thư ý, cô có thể cho tôi xem tờ khai nhập cảnh của cô một chút có được không? Tôi muốn xem thử tôi có viết chỗ nào sai hay không? Nữ thư ký cười nói, để tôi điền giúp cô nhé. trịnh thư ý, không cần đâu, tôi tự làm là được mà. Nữ thư ký liền đưa tờ khai nhập cảnh của mình cho cô. Lúc kiểm tra từng mục của trên tờ khai, chị Thư Ý ngạc nhiên thốt lên. Ôi, chúng ta ở cùng một khách sạn này, cô cũng đến đây công tác hả? Khéo ghê! Nữ thư ký hít một hơi thật sâu, quay sang gật đầu với cô. Đúng thế, khéo thật. Khéo đến độ, lúc cô ấy đang ngồi sung sướng trong văn phòng thì bỗng nhiên nhận được thông báo bảo cô đi đến Mỹ. Không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo chị Thư Ý... Đừng để cô đi lạc là được. Vì có bạn đồng hành cho nên chuyến đi đến Mỹ đầu tiên của chị Thư Ý có trải nghiệm vô cùng tốt đẹp. Nhờ có thư ký đi theo, cô không gặp bất cứ trục trặc nào, cả đường xuân sẻ từ nhập cảnh đến khách sạn. Hơn nữa, cô thư ký từng học đại học ở đây, cô ấy biết rõ những địa điểm ăn uống vui chơi nên chị Thư Ý không cần làm gì cả, chỉ theo cô ấy du lịch dạo chơi khắp nơi, dùng một câu. Vui đến quên trời, cũng không miêu tả hết được. Ảnh chụp được Trịnh Thư Ý liên tục cập nhật trên vòng bạn bè, người biết cô đi công tác thì không nói, người không biết còn tưởng cô đang đi du lịch ấy chứ. Chớp mắt một cái đã qua 7 ngày, thấy về rời khỏi nơi đây, Trịnh Thư Ý có chút không nỡ. Hu hu hu. Thư ký của anh là thần tiên tỷ tỷ ở đâu thế? Để cô ấy làm thư ký cho anh Thật là đáng tiếc mà Đáng lẽ phải để cô ấy làm hướng dẫn viên mới đúng? Thời Yến nhìn điện thoại Cười khẩy Thư ký có mức lương Sáu bảy mươi ngàn tệ một tháng Phải đi làm hướng dẫn viên cho cô Vậy mà cô còn không biết ngại ư Thời Yến nhắn lại Trời vui lắm hả? Anh nói gì thế? Em đi công tác mà Thời Yến nhìn ra bên ngoài cửa sổ Tầng mây dày đặc khiến bầu trời tối tăm Không thấy ánh nắng ban mai Từ khi Trịnh Thư Ý đi công tác Giang Thành đã mưa liên miên mấy ngày không dứt, Không khí càng lúc càng ẩm ướt Không hề có dấu hiệu xuân đã về Thời Yến Thư Ý Trịnh Thư Ý Ra Thời Yến Nào biết Giang Thành ra Trịnh Thư Ý đọc liên tiếp hai tin nhắn này Chậm rãi nửa nụ cười, gật gù, đắc ý, thì thầm. Tiểu Yến tại gia mong em về. Trịnh thư ý vốn đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Giang Thành vào chiều hôm nay. cô cũng đã tính đâu vào đấy cả rồi. Cắt vali xong, sẽ đi ăn tối cùng thời Yến để anh giải tỏa nỗi tương tư. Không ngờ vì nguyên nhân thời tiết bên Mỹ mà chuyến bay bị hoãn vài tiếng, sợ hạ cánh dự kiến rời đến tối. Trịnh Thư Ý không biết rằng tối nay Thời Yến có một buổi xã giao quan trọng, vốn dĩ anh cũng không thể đi ăn tối cùng cô. Khéo một chỗ chính là địa điểm xã giao cách khu nhà của Trịnh Thư Ý chỉ khoảng 5600m mét. Từ cửa sổ nhà Trịnh Thư Ý nhìn xuống còn có thể nhìn thấy bảng hiệu của nhà hàng. Sập tối, Thời Yến rời khỏi văn phòng, dặn dò phạm lỗi đến sân bay đón Trịnh Thư Ý, còn anh thì đến nhà hàng đã đặt sẵn thang máy đi xuống tầng hầm đỗ xe Cửa vừa mở ra Tần Nhạc Chi đã đứng ở đó Cô ta cúi đầu Trông dáng vẻ có hơi xa xút Nghe thấy động tĩnh Tần Nhạc Chi từ từ ngẩng đầu lên Ngay khi vừa nhận ra người đi vào là Thời Yến Cô ta trợn to mắt Vô thức lùi về phía sau một bước Nhưng Thời Yến chưa từng rời mắt sang cô ta Anh đi thẳng đến chỗ đậu xe Sau khi Tần Nhạc Chi lấy lại tinh thần Cô ta vẫn đứng tại chỗ, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại được. Hôm nay, cô ta đến đây là để làm thủ tục thôi việc. Thật ra dù khâu phúc không nói gì, nhưng cô ta biết rõ mình không thể nào tiếp tục ở lại minh dự văn sang làm việc được. Cô ta chẳng còn lòng dạ nào mà tranh thủ công việc một cách vô nghĩa. Trong khoảng thời gian bị đình chỉ ở nhà, cô ta suy nghĩ rất nhiều. Cũng hành động rất nhiều Đơn giản là muốn cố gắng tranh thủ chút tình cảm giữa mình và nhạc tinh châu Nhưng vào tối hôm qua Khi cô ta phát hiện trong điện thoại của nhạc tinh châu cất giấu vài chục tấm ảnh của trịnh thư ý Cô ta đã hiểu ra Tình cảm giữa mình và anh ta chẳng còn gì để níu kéo nữa rồi Thứ mà nhạc tinh châu yêu nhất chính là tiền Cái thứ hai Chính là trịnh thư ý Khi lời nói dối bị vạch trần Nhạc Tinh Châu phát hiện ra Tần Nhạc Chi không thể cho anh ta Những thứ mà anh ta muốn Chị thư ý lại quay về vị trí thứ nhất Ở trong lòng anh ta Còn cãi nhau Nước mắt của cô ta và cả sự tuyệt tình Của Nhạc Tinh Châu tối qua Từng cảnh từng cảnh một Tái hiện lại trong đầu Tần Nhạc Chi Không cách nào xóa bỏ Cô ta nhớ rõ Tối qua khi Nhạc Tinh Châu hất tay mình ra Cô ta đấm lệ đuổi theo hỏi anh ta có phải muốn quay lại với trịnh thư ý hay không nhạc tinh châu không nói gì nhưng nét mặt của anh ta đã thể hiện quá rõ ràng tần nhạc chi cảm thấy vừa đáng thương lại vừa buồn cười đáng thương cho bản thân cô ta tự tay dùng một lời nói dối để dệt nên một giấc mơ tràn ngập rối lửa buồn cười chính là nhạc tinh châu anh ta dựa vào đâu mà nghĩ trịnh thư ý đã có thời yến và vẫn muốn quay lại bên cạnh anh ta. Nhưng nhạc tinh châu lại không nghĩ như vậy. Anh ta im lặng, rồi lại thề thốt nói rằng trong lòng Trịnh thư ý vẫn còn có anh ta. Cô sẽ tha thứ cho anh ta, dù Trịnh thư ý có ở bên cạnh Thời Yến cũng chỉ là vì giận anh ta mà thôi. Trong khoảnh khắc ấy, Tần nhạc chi đã tin vào lời của nhạc tinh châu. Chính bản thân cô ta còn bị tình yêu làm thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ Trịnh thư ý thì không? Nếu như giống như lời Nhạc Tinh Châu nói Cụm từ vì yêu sinh hận Đã được diễn tả một cách sinh động Trên người Tần Nhạc Chi Cô ta bị Nhạc Tinh Châu tổn thương sâu sắc Là cô ta tự làm, tự chịu Nhưng cô ta không thể chấp nhận Việc Nhạc Tinh Châu tổn thương cô ta xong Lại có thể quay lại với hạnh phúc ban đầu Cơn hận nhất thời trào dâng, Tần Nhạc Chi không chút suy nghĩ Dứt khoát quay đầu Đi đến chỗ xe thời yến Cô ta đứng đó hít sâu vài hơi, sau đó gõ lên cửa sổ xe. Thời Tổng, tôi có mấy lời muốn nói với anh. Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông trong xe không ngẩn đầu lên, cũng không cho xe chạy đi. Ở nơi Thời Yến không nhìn thấy, bàn tay Tần Nhạc Chi chặt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Bạn trai tôi... À không, là bạn trai cũ mới đúng. Cô ta nghiến răng. Gần từng chữ một Anh ta còn nhớ nhung trịnh thư ý Anh có biết chuyện này không? Nếu tôi biết thì sao? Thời Yến gập tài liệu trong tay lại Ngước mắt nhìn về phía cô ta Không biết thì sao? Tần Nhạc Chi vốn đã chuẩn bị vô số lời giải thích Nhưng lại bị hai câu này của Thời Yến chặn họng Một chữ cũng không nói thành lời Xên qua nửa phần kính cửa sổ xe Tần Nhạc Chi chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của Thời Yến đôi mắt đằng sau lớp kính kia lạnh lùng liếc sang. Có lẽ cô không hiểu về con người tôi thì phải, tính tôi không tốt cho lắm, rất nhỏ nhen. Nếu cô cứ tiếp tục tìm tôi kiếm chuyện, tôi sẽ thay Trịnh Thư Ý tính hết thù mới nợ cũ với cô. Cô hiểu chứ? Ở lúc này, sân bay quốc tế Giang Thành vô cùng tấp nập, người đến người đi vội vội vàng vàng. Trịnh Thư Ý kéo vali đến bãi đỗ xe. Tìm xe của Thời Yến, nhưng lại chỉ nhìn thấy một mình tài xế Phạm Lỗi. Chỉ có một mình chú thôi hả? Trịnh thư ý hỏi. Vâng, Phạm Lỗi xuống xe giúp cô xách vali. Để tôi làm cho. Cô chẳng có thù địch gì với ông cậu hàng riêng này của Tần Nhạc Chi, lại không thân thiết mấy. Sau khi cảm ơn xong cô điền lên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thời Yến. Trịnh thư ý. Anh đâu rồi? Thời Yến Anh đang bận Cô hụt hấn gửi một tin nhắn À, sang Cô cứ tưởng Thời Yến nhớ cô dữ lắm Hóa ra anh chỉ nổ bốp bốp cái miệng mà thôi Cô cất điện thoại vào Ngủ một giấc về đến nhà khi xuống xe thì trời đã sẫm tối Cái vali khá nặng cho nên Phạm Lỗi giúp cô sách lên lầu Sau khi ra ngoài Phạm Lỗi không đi ngay mà đứng yên ở ven đường đốt một điếu thuốc Giảnh dỗi hết nhìn đây rồi lại nhìn đó. Vừa nhìn sang, liền phát hiện ra nhạc tinh châu đang thất hồn lạc phách, hình như anh ta uống say, bước chân lưu siêu. Phạm nỗi quên cả việc huyết thuốc, trơ mắt nhìn nhạc tinh châu đi vào khu chung cư. Thuốc cháy đến cuối cùng, ngón tay ông bị lửa xém, đau đến độ bực bội ở trong lòng. Dù tần nhạc chi có làm gì thì cô ta vẫn là cháu gái của ông ta. Ông ta có thể mắng cô ta, dạy dỗ cô ta, nhưng không thể nào đứng nhìn thằng đàn ông khác làm tổn thương cô ta. Vừa nhớ đến dáng vẻ khóc lóc trước mặt mình của Tần Nhạc Chi, cơn giận của ông ta với Nhạc Tinh Châu bùng lên mà không có chỗ chút. Ông ta không nghĩ ngợi nhiều, xông lên trước, túm Nhạc Tinh Châu lại, dùng nắm đấm để tra hỏi anh ta. Nhạc Tinh Châu bị đánh mà không hiểu gì. Chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra Thì Phạm lỗi đã ngây ngang rời khỏi đó Ông ta sợ tên này sẽ báo cảnh sát Đến lúc đó Ông ta được một mà lại mất mười Phải đến cục cảnh sát hầu chuyện Nhưng khi quay lại xe Phạm lỗi vẫn chưa hả giận Càng nghĩ Càng không muốn để Nhạc Tinh Châu sống thoải mái Thế là lúc gửi tin nhắn cho Thời Yến Ông ta nhắn kèm theo một câu Trong phòng bao Mọi người trên bàn ăn trò chuyện rôm rả, rượu cũng đã qua một lượt. Yến tiệc lưng đình, nâng ly cạn chén mỗi một lời nói đều mang theo một cảnh ôn lưu truyền sang Thời Yến. Anh là nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, chính vì vậy anh cũng là người uống nhiều nhất. Dù là thế, Thời Yến cũng vừa ứng phó, vừa tranh thủ xem điện thoại. Phạm lỗi, tôi đã đưa cô Trịnh về nhà rồi. Nhưng mà tôi nhìn thấy bạn trai cũ của cô ấy đang lén lút lấp ló ở trước khu nhà. Bỗng nhiên, Thời Yến bất chợt đặt mạnh ly rượu lên bàn, làm sánh vài giọt rượu ra ngoài. Động tác tuy nhỏ, nhưng lại khiến cả đám người trên bàn tiệc chú ý. Dưới biết bao ánh mắt chăm chú, Thời Yến đứng dậy, cười nói. Tôi xin phép bắn mặt 30 phút. Mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần thì Thời Yến đã ra khỏi chỗ ngồi. Sau khi trịnh thư ý sắp xếp lại quần áo xong xuôi, bụng cô đã réo vang ẩm ý. Cô tìm trong nhà một hồi lâu, nhưng tủ lạnh trống không như bị càn quét. Trong ngăn tủ chỉ có đúng một túi khoai tây để cứu đói tạm thời. Ăn được vài miếng, trịnh thư ý lại càng thấy đói hơn. Cô ôm bụng nằm trên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà. Hơn 10 phút sau, chuông cửa cuối cùng cũng chịu vang lên. Trịnh Thư Ý chẳng thèm mang dép đã xông ra cửa Nhưng người đứng trước cửa lại là Nhạc Tinh Châu Ngay khi nhìn thấy anh ta Trịnh Thư Ý vô thức muốn đóng sầm cửa lại Nhạc Tinh Châu cũng đã dự đoán được phản ứng của cô Vội vàng chụp lấy khung cửa Khoảnh khắc anh ta vừa chụp lấy cánh cửa Trịnh Thư Ý lại buông tay Cô không muốn làm gãy tay Nhạc Tinh Châu Gãy rồi cô còn phải bồi thường nữa Anh bị bệnh hả? Trịnh Thư Ý thấy anh ta vẫn còn nắm chặt khung cửa Nhìn không được Đưa chân ra đạp anh ta một cái Nhưng anh ta cũng không tránh ra Anh muốn làm gì hả Nhạc Tinh Châu Tôi nói cho anh biết Anh đây là tự ý xông vào nhà dân Tôi có thể báo cảnh sát đấy Thư Ý à Cả người Nhạc Tinh Châu nồng nặc mùi rộ Bên khóe môi còn dính vài vết máu Dùng cụm từ chật vật cũng khá là nhẹ Khi miêu tả anh ta hiện giờ Dòng nhạc tinh Châu khàn khàn, giống như một kẻ say rượu cả một đêm. Anh có lỗi với em. Anh biết là anh có lỗi với em. Chị Thư Ý lại dùng sức kéo cánh cửa, nhưng vẫn không kéo được. Cô đành phải từ bỏ. Đấu sức với một tên đàn ông cao 1m8 đúng là không giết lượng sức. Cô hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại. Muốn xưng tội thì anh đến nhà thờ ấy. Nhà tôi không phải chỗ để thu nhận anh. Dường như nhà Tinh Châu không ngờ tới, cô lại tuyệt tình như thế. Anh ta nhìn cô hồi lâu, hốc mắt dần đỏ lên, mấy đốt ngón tay đang bám trên khung cửa, dần dần trắng bệnh. Thư ý, em không còn chút tình cảm nào với anh ư. Chịnh thư ý há hốc miệng, đang định đáp lại, thì bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân vô cùng gấp gáp và nặng nề. Trịnh Thư Ý có một loại linh cảm. Linh cảm chưa kịp làm rõ, bóng dáng thời Yến đã xuất hiện ở ngay trước mặt của cô. Anh xài bước đi tới, mang theo cơn gió từ hành lang. Bước chân chưa kịp dừng hẳn, đã hất mạnh cánh tay đang đặt trên khung cửa của nhà Tinh Châu, trực tiếp vượt qua mặt anh ta, bước vào nhà trịnh Thư Ý. Thậm chí nhà Tinh Châu còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai. Trịnh Thư Ý cũng không kịp phản ứng lại. Đã bị Thời Yến nắn tay xoay người lại, để cô dựa vào cửa. Sáng thêm vài bước nữa, anh cũng chẳng thèm, nụ hôn mang theo mùi rượu nồng nập ập xuống không một lý do. Nụ hôn của anh mạnh mẽ giống như lúc anh vừa bước vào cửa, thậm chí ngang ngược đến mức không cho trịnh thư ý có không gian để đáp lại. Cứ thế mà cướp đoạt Lúc trịnh thư ý lấy lại tinh thần, cô mới nhớ ra tầm nhạc chi còn đang ở ngoài cửa. Chỉ cách nhau vẻn vẹn một bức tường, cánh cửa này lại không cách âm, cảm giác ngại ngùng, bỗng dưng ập tới từ khắp nơi. Cô có cảm giác như nhà Tinh Châu có thể nghe thấy tiếng hai người hôn nhau một cách rõ ràng. Cô nức nở, đẩy Thời Yến một cái. Thời Yến nhíu mày, trái lại, kéo hai tay không chịu để yên của cô, bắt chéo ra sau lưng, rồi kéo lên trên đỉnh đầu, mạnh mẽ áp cô lên cửa. Hơi thở mang theo hơi cồn xông vào, hung hăng, xâm lược. Chị Thư Ý bị anh hôn đến mụ mị cả người, toàn thân mềm nhũng, và như mắt đi ý thức. Nhạc Tinh Châu gì tầm này nữa? Anh ta nghe thấy thì cứ việc nghe đi, nhìn thấy thì cứ việc nhìn đi. Cảm giác ngột ngạt vì hít thở không thông khiến khóe mắt chị Thư Ý ngân ngấn nước. Hòa quyện vào hơi thở nóng giựt của Thời Yến, cô dần dần khép hở đôi mắt. Bắt đầu. Đáp lại anh Nhưng ngay vào khoảnh khắc này Thầy Yến bỗng dưng dừng lại Nụ hôn của anh lưu luyến dừng bên khóe môi cô Giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự uy hiếp Có thích anh không? Hả? Cuối cùng chị thư ý cũng có thể mở miệng hô hấp Cô gật đầu lia liệu Thích Cô có cảm giác nếu như mình không trả lời anh Thì hôm nay chỉ có thể chết vì quá chóng là thôi Thời Yến chậm rãi buông tay ra, sau đó nâng cảm cô lên. Thích nhiều bao nhiêu? Trịnh Thư Ý không biết vì sao cô lại bị tắt giọng. Cô cố thở gấp thiều thảo. Thích anh nhất. Dường như Thời Yến không hài lòng với đáp án này cho lắm. Anh lại ngậm đến đôi môi cô, lại là một nụ hôn khiến người ta không thể thở nổi. Nâng theo hơi thở nặng nề, cảm Trịnh Thư Ý bị Thời Yến nâng lên. Buộc cô phải nhìn thẳng vào anh Nói đi Em chỉ thích một mình anh thôi Anh chăng ngại ngùng Nét vào lòng mây Làn gió đêm nay cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn Lặng lẽ xuyên qua khung cửa Muốn lướt lên mái tóc dài của cô gái Nhưng lại bị bờ vai của người đàn ông Cản lại Dưới cái ôm mạnh mẽ của thời Yến Hơi thở hai người cuốn quýt lấy nhau Mãnh liệt như ngày hè nóng bức Anh siết chặt eo Trịnh Thư Ý, tuy đang trong men say nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Ánh mắt Trịnh Thư Ý mơ màng, bóng dáng người trước mặt dần trở nên mờ ảo. Cô há miệng thật to, dưới ánh nhìn của anh, nức nở đắt. "Chỉ, thích anh, em chỉ thích mỗi anh thôi." Câu trả lời của cô đổi lấy những nụ hôn khẽ khàng liên tiếp, khác hẳn so với sự ngang ngược trước đó. Thợ Yến lưu luyến trên đôi môi cô, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên đồng tình, luồn vào mái tắc cô khẽ vuốt ve. Gió đêm cuối cùng cũng có thể xuyên qua khai hở của anh, vỗ nhẹ lên trịnh thư ý. Gió lạnh, nụ hôn của anh lại vô cùng nóng bỏng, những nơi anh đi qua lại khiến cô có cảm giác như bị điện giật, tê dại, khiến trịnh thư ý không nhịn được phát ra những tiếng ngâm nga khai khẽ. Âm thanh khiến chính bản thân cô cũng phải ngượng ngùng nhưng lại khó mà kiềm chế, hai tay tự nhiên vuốt ve cổ anh. Một lúc sau, đôi môi Thở Yến rời khỏi môi cô, anh ngẩng đầu. Chị Thư Ý mới phát hiện ra ánh mắt của anh đã trở nên mơ màng, ngay cả gọng kính lạnh lẽo kia cũng không thể nào giấu đi men say kia. Anh uống say lắm rồi. Thở Yến hít mắt, khẽ ừ một tiếng. "Hả? Chỉ thế thôi ư?" Sao trịnh thự ý lại có cảm giác Cái ư này của anh giống như kiểu Chấm ra xem, đã biết vậy Thời Yến nhìn cô chăm chú, Đôi mắt bị men say Không còn cảm giác lạnh lùng như trước Hàng mi khe khẽ trước Nhưng lại cũng không hẳn là ánh mắt dịu dàng Tựa như một đôi tay nóng bỏng Từng chút từng chút Ve vuốt ra thịt của cô Mỗi một chỗ anh đi qua Đều giống như bị lột sạch quần áo Trịnh thự ý bị anh nhìn đến ngại ngùng. Không biết phải trốn đi đâu, như đang chân trùi trụi, đứng trước mặt anh. Cô buông tay đang ôm lấy anh, áp vào cánh cửa lạnh lẽo, chậm rãi rời xuống để giảm bớt cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay. Cô cúi đầu lý nhí nói. Anh, nhìn gì thế? Anh đang nhìn em. Thời Yến nâng cầm cô lên, tỉ mỉ quan sát. Nhìn dáng phải bị hôn đến ý loạn tình mê, trong mắt chỉ có mỗi anh của em. Chỉ có dáng vẻ nhét nhác này mới khiến thở Yến cảm thấy Trịnh Thư Ý thật sự yêu anh. Dòng anh khẽ khàng, nhưng lại khiến hô hấp Trịnh Thư Ý rối loạn. Anh đưa tay lau khóe mắt của cô. Còn cả nước mắt nữa. bị hôn đến khóc là chuyện chẳng đáng để kêu ngạo. Trịnh Thư Ý quay mặt đi chỗ khác, hít thở vẫn không thông, khác hẳn với cảm giác nghẹt thở vừa nãy. Bây giờ cô lại cảm thấy lồng ngực căng tràn luồng khí nóng rực. Một chút hơi thở rối loạn từ từ bị đẩy ra, duy trì sự tỉnh táo. Điện thoại của thở Yến cứ rung mãi. Thở Yến rời khỏi buổi tiệc đã được 20 phút, vì thế Trần Thịnh liên tục gọi điện nhắc nhở anh. Tay anh trượt đến cầm của Trịnh Thư Ý, ôm lấy gương mặt cô, nhỏ giọng nói. Chờ anh quay lại. Trịnh Thư Ý chớp chớp đôi mắt. Hả? Anh phải đi ư? Thở Yến... Không muốn anh đi à? Sau trận hôn nghiêng trời lệch đất Ý thức của trịnh thư ý đã quay trở lại Cuối cùng cô hiểu ra Thời Yến đột ngột xuất hiện không phải là chuyện tình cờ Nhưng hẳn là anh đang có việc Được nửa đường Rồi chạy sang đây Càng người nồng nặc mùi rượu, Có lẽ là anh đang đi xã giao Không Trịnh thư ý đẩy anh ra Anh đi đi Em muốn đi ngủ Đừng ngủ Chờ anh Anh ngước mắt nhìn cánh cửa sau lưng Trịnh Thư Ý, giọng trầm xuống. "Cũng đừng mở cửa cho người lạ, nghe chưa?" "Người lạ?" Trịnh Thư Ý cắn chặt răng để mình không bật cười thành tiếng. "Em biết rồi, anh mau đi đi." Trên hành lang bên ngoài cửa chính, Nhạc Tinh Châu vẫn chưa chịu đi. Trong 10 phút này, anh ta bình tĩnh đứng trước cửa lớn, sau đó cũng dần nhớ ra người đàn ông bất chợt xuất hiện lúc nãy là ai. Tuy không nhìn thấy khung cảnh nhiệt tình bên trong, nhưng là một người đàn ông, anh ta rất rõ ràng. Nửa đêm nửa hôm, một người đàn ông say rượu xông vào nhà của một cô gái, đóng kín cửa, có nghĩa là như thế nào? Anh ta chỉ đành ép buộc bản thân không được tưởng tượng, nhưng trên cửa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh khe khẽ, giống như tiếng ấn kíp bom nổ nhẹ nhàng rung chuyển đành vỡ vào ảo giác tự lừa mình dối người của anh ta hình ảnh đằng sau cánh cửa hiện rõ ra trước mắt anh ta một cách sống động tưởng tượng lúc nào cũng dày vò hơn so với tận mắt nhìn thấy dường như nhạc tinh châu có thể nghe thấy âm thanh mang theo sự đêm mê nhục dục vang thấu trời quanh quẩn bên tai anh ta mãi mà không chịu tản đi Nhạc Tinh Châu không thể phân biệt được Có phải mình nghe lầm hay là sự thật Đầu anh ta ong lên Dưới chân đứng không vững nữa rồi Đúng lúc này cánh cửa mở ra Yên lặng Bình tĩnh Giống như nãy giờ không hề xảy ra chuyện gì Ở bên trong Nhạc Tinh Châu điên cuồng tự thôi miên bản thân Không có chuyện gì Xảy ra cả Anh ta thở vào nhẹ nhõm Nhìn Thời Yến bước ra Anh đóng cửa lại ngay lập tức Ánh mắt Nhạc Tinh Châu vẫn chưa kịp nhìn vào trong phòng. Ngay sau đó, Thời Yến bước từng bước đi đến trước mặt anh ta, đồng thời giơ thanh lên, ngón tay cái chậm rãi sượt qua môi dưới, lau sạch phết son còn lưu lại. Bộ son đỏ càng khiến hình ảnh trong tưởng tượng vừa nãy hiện ra rõ ràng trước mắt Nhạc Tinh Châu. Anh ta cố tình ép mình rời mắt đi, nhưng lại nhìn thấy vạt áo trước sốc sách của Thời Yến. Đừng có xuất hiện trước mặt cô ấy. Giọng thời yến không lớn, nhưng nói giống như một cây búa đập thẳng vào đầu nhạc tinh châu. Nghe không? Làm gì có ý thương lượng nào? Nhưng hiện tại nhạc tinh châu không còn gì cả. Anh ta không thể để mất thêm thứ gì nữa. Cái duy nhất mà anh ta có thể bắt lấy chỉ còn mỗi trịnh thư ý. Sự vội chút tình nghĩa từng có. Dưới cơn quấy phá của hơi cồn, Nhạc Tinh Châu thấy mình chẳng còn gì để mất, dù anh ta chính là người trắng tay. Tôi và cô ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi. Thời Yến ngắt ngang lời anh ta, bước đến gần. Nếu như anh còn có ý gì... Tâm trạng Thời Yến hiện giờ rất tốt, anh sẵn lòng giảng đạo lý về Nhạc Tinh Châu, cố gắng thuyết phục anh ta. Tốt nhất là nên bỏ đi. Từ hành động lau đi vết son lưu lại có ý ám chỉ vô cùng rõ ràng kia, nhạc tinh châu đã không còn gì để nói nữa. Thời Yến cười, bức nhạc tinh châu đúng là không còn đường nuôi. Nếu để tôi biết anh còn đến dây dưa với cô ấy, tôi không dám đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Cánh tay nhạc tinh châu run lên, tỉnh rượu ngay tức khắc, anh ra cảm nhận được sự uy hiếp không chút che sống từ thời Yến. Cút đi! Đừng để tôi ra tay. Trong cánh cửa, gió lùa vào như gào thép thổi qua, thổi tan mùi rượu thời yến lưu lại. Nhưng hơi thở của anh như lấp đầy không gian chật hẹp trước cửa ra vào. Trịnh thư ý dựa vào tường, cô vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí lúc nãy. Cô không muốn cười, nhưng khóe môi lại không hề nghe theo sự chỉ huy của trung khu thần kinh của mình. Dựa tường một lát lâu, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Trịnh Thư Ý xây người vội vàng mở cửa. Nhanh thế đã đến rồi hả? Anh chàng giao đồ ăn, mắt hai dấu hỏi. Nụ cười bên khóe môi Trịnh Thư Ý cứng đờ, cô đứng đó mắt lớn chừng mắt nhỏ với anh chàng giao hàng. Anh trai giao hàng thấy tuy mình gặp sự cố giữa đường nên nó giao trễ mười mấy phút, nhưng mà sao khách hàng giống như đói muốn choáng luôn thế này? Đầu tiên thì em xin chúc chị có một ngày... Một ngày lễ vui vẻ Sau đó thì xin lỗi chị Trên đường có sự cố nên em đến chậm Chị có thể đừng thiếu nại em được không ạ Em sẽ phát bao lì xì cho chị Em Không sao đâu Chịnh thư ý nhận đồ ăn từ tay cậu ta Cười hít mắt chúc lại Chúc cậu có một ngày lễ vui vẻ nhé Đàn ông đàn an như em Thì quốc tế phụ nữ có gì vui vẻ được hả Sợ là đói đến chóng váng luôn thật rồi Trịnh thư ý quay lại phòng bếp, cái bụng lại déo lên vài tiếng. Nhưng cô không thể đói, từ từ mở nắp hộp ra, thấy chủ quán quên mất lời dặn của cô mà lại cho hành vào. Cô cũng chẳng để ý, kiên nhẫn lựa từng cộng hành gắp ra. Điện thoại trên bàn rung lên. Trịnh thư ý nhìn thoáng qua, bấm mở loa ngoài. Tối mai tao đắp máy bay xuống giang thành. Dòng tắt nhược san có hơi gấp gáp. Mai chuẩn bị tiếp giá đi. Trịnh thư ý lựa ra hai miếng hành nhét môi đáp Mày đừng tới, tao không rảnh tiếp mày đâu Tất nhược san Mày bận cái gì, đừng có giả vờ giải vịt với tao Trịnh thư ý nhỏ giọng nói Tao bận yêu đương Nhưng tất nhược san Chỉ xem lời trịnh thư ý như gió thoảng bên tai Vừa mở miệng như súng bắn liên thanh Đúng là xui quá đi mất Tư đồ gì kia làm khó, một hai đời người bên công ty ta phải qua gặp mặt nói chuyện, không biết còn tưởng cô ta là minh tinh nổi tiếng lắm ít. Tư đổi gì là bạn học nổi tiếng trên mạng mà Tất Nhược San nhờ Trịnh Thư Ý liên lạc giúp mình đợt trước. Tuy Trịnh Thư Ý tìm được phương thức liên lạc của cô ta, nhưng cô chưa từng tiếp xúc, cô chỉ gửi thẳng nick WeChat của cô ta sang cho Tất Nhược San. Tuy bây giờ không liên lạc với nhau, nhưng dẫu sao cũng là bạn học, cùng học chung một tầng thế mà cô ta không chịu nể mặt mũi gì cả. "Đợi đã, mày vừa nói cái gì?" Trịnh Thư Ý, "Tao nói, tao bận yêu đương, mày đừng có mà quấy rầy tao." "Ai quấy rầy mày hả? Tao đâu có ở nhà mày ngắm cái bản mặt mày đâu." Tất nhược sàn sù lông lên. "Sao hồi xưa tao không phát hiện ra mày là đứa thấy sắc quên bạn thế hả?" Trịnh Thư Ý nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, cảm giác gương mặt mình nóng lên, nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ mặt không đỏ, tim không đập. có lẽ lúc trước sắc chưa đủ. tất nhược san muốn tắt thở tới nơi rồi. mày thôi đi, tao không muốn nghe. nói thì nói thế, nhưng tất nhược san vẫn rất tò mò. ai thế? thời yến hả? chị thư ý. nếu không thì sao? tất nhược san ở đầu dây bên kia thở dài một hơi. cái con chuột chết này đụng với con mèo mù là mày nhỉ? Trịnh thư ý ho khẽ Mày nói ai thuật chết hả? Nói ai mèo mù hả? Tao chẳng nói ai hết Tao mới chơi vậy thôi Sau khi cơn khiếp sợ qua đi Máu nhiều chuyện của tất nhược san lớn hơn cả cơn nghiệp Không phải mày mới tưởng nghĩ về à? Xác định quan hệ từ khi nào thế? Xác định quan hệ Trịnh thư ý nhớ lại Cô bị hôn đến thần hồn điên đảo Đến khi thời Yến rời đi Hình như anh vẫn không nói gì Thấy chị Thư Ý im lặng Tất nhược san bật cười thành tiếng Không phải chứ chị gái Vẫn chưa xác định quan hệ Mày yêu đơn phương hả Mày thì biết cái gì Chị Thư Ý ngẹn giọng Đâu còn là học sinh nữa đâu Mà chơi trò đó Tối nay cô bỗng ngừng lại Thế nào Tất nhược san đuổi theo không buông Mày nói đi Chuyện này sao có thể kể lại chi tiết với một đứa đang ế thế được? Trịnh Thư Ý im lặng, nhường lại không gian cho tất nhược san phát huy trí tưởng tượng. Độ xanh! Trịnh Thư Ý, mày đúng là ghê gớm, đánh thẳng vào thanh hả? Sao hồi đó tao không biết mày hoang dã như thế nhỉ? Nếu mà biết dễ dàng tóm được anh ta, thì mày cần gì về phí sức vậy? Mày nói nhảm cái gì đấy? Trịnh Thư Ý vội vàng cắt lời cô ấy. Bọn tao chỉ... Hôn, hôn thôi, mày có hiểu không? Hôn thôi Với màn tưởng tượng vừa nãy Tất nhược san bỗng cảm thấy Một nụ hôn chỉ là món cháo loãng mà thôi Cô ấy nhếch môi đầy nhảm chán Được thôi Thế giờ này mày còn dành để nghe điện thoại với tao à? Anh ta đâu? Chị thử ý đáp Đi rồi Tất nhược san ngạc nhiên Hả? Đi rồi á? Người ta cũng bận mà Trịnh Thư Ý mang theo chút đắc ý, Nửa đường nhính ra được chút thời gian đến thăm Tao đấy. Tắc Nhược San, chập. Trịnh Thư Ý vội vàng bổ sung. Lát nữa anh ấy sẽ về ngay. Tắc Nhược San cười nói, về nhà mày à? Trịnh Thư Ý, đúng vậy. Tắc Nhược San, chập. Mày có thôi đi không? Chập cái gì mà chập? Chị thư ý bực mình Không có gì Tao chỉ nhắc mày một câu Trong nhà đã chuẩn bị đồ sẵn chưa Tất nhược gian nói ngắn gọn Nhưng mang ý riêng Đừng để đến cuối năm lấy thành tích Lại phải nghỉ đẻ đấy Mày nói cái gì đấy Tao không có đùa mày đâu Nếu không thì người ta đến nhà mày vào đêm hôm khuya khoát làm cái gì Thôi mày gửi thông tin chuyến bay sang ngay cho tao Tối mai tao ra đón mày Vì che giấu tâm trạng rối loạn của mình, nên chị Thư Ý vội vàng cúp điện thoại. Nhưng khi ăn cơm, trong đầu cô toàn là giọng nói và vẻ mặt của thời Yến lúc rời đi. Hơi thở của anh như quanh quẩn bên tay cô, mang theo mùi rượu, nóng rực, cư mãi vang lên. Đừng ngủ, chờ anh. Chị Thư Ý hoàn toàn không biết hai gò má của mình lại ửng đỏ một lần nữa. Cô không muốn nghĩ nữa, nhưng lại không nhịn được. Tựa như động lại dư vị, tham luyến từng phút từng giây. Phần thức ăn nhanh này, cô phải mất hơn nửa tiếng mới ăn hết. Trịnh Thư Ý dọn sơ bàn ăn, sau đó ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị xem tài liệu. Nhưng cô không thể nào tĩnh tâm lại được. Trong đầu cô chỉ toàn là câu nói, đừng ngủ, chờ anh của Thời Yến và cả lời của Tất Nhược San. Đừng để đến lúc lập thành tích cuối năm thì nghỉ đẻ. Giọng hai người tựa như ma âm cứ tay phiên nhau vang lên bên tay cô, hiệu quả tẩy não cực cao. Trịnh Thư Ý bất giác mặc áo khoác vào, đi ra ngoài cửa. Mở cửa cơn gió ùa đến, cô bình tĩnh hơn, nhưng cứ có một loại cảm xúc bốc đồng thôi thúc cô phải đi mở cửa. Ngộ nhỡ thì sao? Nếu nhỡ thời tiến, bộc phát thú tính, không chịu làm người thì sao? Trịnh Thư Ý gãi đầu, lén lút. Bước ra ngoài Nhưng vừa bước được một bước Vừa ngẩng đầu lên Thì cô đã nhìn thấy Thời Yến Bước ra khỏi thang máy Đi về phía cô Cô chuột dạ rút chân về Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Thời Yến Anh dừng bước Ung dung đánh giá chị Thư Ý Ăn mặc chỉnh tề Hỏi cô Em muốn đi đâu Trịnh Thư Ý ngạc nhiên nhìn anh Khô khóc thất giọng Muốn đi vào tim anh không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, mà Trịnh Thư Ý lại nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của Thời Yến. Anh dứt khoát đi vào nhà cô, tiện tay nắm tay cô kéo vào. Trịnh Thư Ý nhìn tư thế đi vào nhà mình của anh, cô bỗng lên cơn hồn dỗi, nắm cổ tay anh bất động. Thời Yến quay đầu lại, khi ánh mắt anh lướt qua, ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu, phác họa men say trong mắt anh. Còn nồng hơn vừa nãy. Trịnh Thư Ý cảm nhận sự nóng bỏng trong lòng bàn tay của anh Nhưng cô không hề biết rằng Vì phải nhận lỗi khi vắng mặt 30 phút ấy Anh đã bị chuốc bao nhiêu rượu Sao thế? Thời Yến hỏi Trịnh Thư Ý nhìn anh Khóe môi ẩn chưa ý cười Trong mắt lại mang theo ẩn ý khác Anh là gì của em mà muốn vào nhà em hả? Thời Yến đáp Anh là chủ nhà của em Trịnh Thư Ý tròn mắt Khu chung cư này cũng thuộc sản nghiệp của anh ư Thời Yến nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô Anh thấy mình càng lúc càng say Anh cúi đầu Áp sát vào phần cổ của cô Hít một hơi thật sâu Không phải em muốn đi vào tim anh sao Trịnh Thư Ý đứng yên không nhúc nhích Hai tay buông thõng dưới ấm quần Im lặng để Thời Yến dựa vào Mặc cho mùi rượu cứ vấn vít bên thân Giây phút này chị Thư Ý cũng ngỡ như mình đã uống say, không biết phải làm sao, cứ đứng đần ra như một bức tượng. Một lúc sau, Thợ Yến vẫn không có ý định cử động, nhưng anh cũng đang lưu luyến hơi thở trên người cô. Hơi thở của anh lướt qua khiến cả người chị Thư Ý tê dại, càng lúc càng căng thẳng. Rõ ràng là chẳng làm cái gì cả, nhưng bầu không khí lại trở nên quấn quýt say mê. Chị Thư Ý chậm chậm nâng tay lên. Mãi một lúc sau mới đặt lên lưng Thời Yến. Rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu thế hả? Thời Yến nghĩ Trịnh Thư Ý đang rụt mình. Anh ngẩng đầu lên, xoa xoa cần cổ. Không nhiều lắm. Nói xong anh đi thẳng vào trong nhà. Chủ nhân căn nhà là Trịnh Thư Ý đang đứng dậy, cũng phải ngơ ra vài giây mới đi theo anh vào trong. Cô vội vàng đóng cửa lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thời Yến đã cởi nút áo dung mi. Anh tự nhiên như đang ở nhà mình, nằm lên sofa của cô, tiện tay vứt chiếc áo khoác nồng nạp mùi rượu và mùi thuốc lá sang một bên. Anh đúng là không khách sáo tẹo nào. Chị thư ý lại bị một loạt thành động này của Thời Yến khiến cô lúng túng, đứng đực ra ngay tại phòng khách nhà mình. Cô nhìn quanh nhà một lượt, sau đó chậm rãi bước đến ghế sofa, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt Thời Yến. Anh say hả? Thời Yến mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô. Hơi hơi. Không biết cơn xúc động từ đâu kéo tới, cô đưa tay ra khẽ chạm vào mắt kính của anh. Cô từng nghe người ta nói, người đeo kính thường xuyên, không thích người khác chạm vào mắt kính của mình. Nếu tự dưng bị lấy xuống, thì họ sẽ cảm thấy bất an. Chị thư ý nghĩ, mình đã bị Thời Yến lây cơn say mắt rồi. Sự vào thì gan cũng lớn hơn. Cô từ từ gỡ mắt kính của anh xuống Cô chỉ nghĩ Nhân lúc anh say rượu, Muốn xem thử dáng vẻ Khi không đeo kính của anh sẽ như thế nào Thời Yến lại cứ nhìn Trịnh Thư Ý chăm chú Đôi mắt đượm men say lại càng sâu hơn cả ngày thường Anh nhìn thẳng vào mắt của cô Ánh mắt mơ màng Nhưng lại mang theo ánh sáng rực rỡ Trịnh Thư Ý Vì anh nhìn mà mặt đỏ bừng bừng Trái tim bắt đầu loạn nhịp Không biết phải làm sao để đeo kính lại cho anh. Sau đó cô vội phân trần hành vi của mình. Em chỉ muốn xem thử khi anh tháo kính ra có thể nhìn rõ hay không mà thôi. Cô hỏi anh. Anh cận bao nhiêu độ thế? Thời Yến. Bốn độ rưỡi. Chị thư ý vốn không chú tâm lắng nghe lời anh nói. Dù sao thì cũng chỉ báo một số liệu. Cô bèn gật đầu đáp lại. Hả? Anh cận nặng vậy Bình thường anh không đeo kính Thì không nhìn rõ thật à Thời Yến khép mắt lại Rồi mở mắt ra Nhìn rõ em là đủ rồi Thằng cha này uống say quá rồi Sao anh như biến thành một người khác vậy Nhưng cô lại rất thích Một thời Yến xa lạ thế này Chị thư ý nhếch môi cười Nhích lại gần anh hơn Khi hơi thở hai người không còn khoảng cách Cô đưa tay khẽ khều cầm anh Ngày mai mà tỉnh rượu, Liệu anh có còn nhớ chuyện ngày hôm nay không? Thời Yến khép hờ đôi mắt Ý cười lan ra Không còn vẻ xa cách như bình thường Chỉ cần anh cười một cái Đôi mắt liền khẽ nhít lên Trịnh thư ý thấy anh của lúc này giống hệt một tên yêu tinh Tên yêu tinh này lại còn bình tĩnh thì thầm bên tay cô Hôm nay xảy ra chuyện gì? Trịnh thư ý đỏ mặt không nói lời nào Thời Yến khều khều cầm cô Em nói đi Trịnh Thư Ý ngại ngùng vài giây Sau đó cô bỗng nghĩ thông suốt Mọi việc là do anh làm chứ không phải cô Cô có gì mà không nói được Thế là cô chống tay lên Dướng người lên trên Thời Yến Tạo dáng sao cho thật khí thế Hôm nay anh đã cưỡng hôn em đấy Anh có biết không Nhưng biểu cảm của thời Yến lại nằm ngoài sức tưởng tượng của chị Thư Ý. Anh nở nụ cười, ngón trỏ khẽ lướt qua bờ môi cô. Cưỡng hôn ư, không phải em cũng rất hưởng thụ ư. Dưới ánh mắt sáng rực của anh, mặt cô chợt đỏ bừng lên hết sức rõ ràng. Trời ạ, người khác uống say, nhiều nhất chỉ là khác người một chút thôi. Còn thời Yến mà uống say thì xuất hiện nhân cách thứ hai luôn. Thời Yến Trịnh Thư Ý hua hua ngón trò trước mặt anh Anh là Thời Yến hả Thời Yến nhắm mắt Khẽ ư một tiếng Câu hỏi nhảm nghĩ như thế Mà anh cũng trả lời Trịnh Thư Ý lại bắt đầu nổi ý xấu Cô nhìn anh Cất dòng dụ dỗ. Gọi em là cục cưng đi Rất lời Thời Yến vẫn không có phản ứng Ý xấu bỗng hóa thành can đảm Trịnh Thư Ý nháo mặt anh Lặp lại lần nữa Hỏi cục cưng nào Với ánh nhìn chăm chú của chị Thư Ý Thời Yến mở mắt Mang theo chút mơ màng quyến rũ Bờ môi mỏng mất máy Khẽ cất tiếng gọi Trịnh Thư Ý Cục cưng Giọng nói mang theo hương rượu thoang thoảng Dịu dàng nhưng lại đánh thẳng Vào màng nhĩ của Trịnh Thư Ý Có tà tâm Có gan làm giặc Nhưng giặc lại không có Hồ hấp trịnh thư ý đi một tiếng Cục cưng của anh làm rối loạn Cô níu chặt sofa Ý chí dần dần xa vào trong đôi mắt anh Ngày mai Anh có còn nhớ những lời Mình đã nói không? Trịnh thư ý thẫn thờ hỏi anh Có khi nào sau khi anh tỉnh lại Quay về dáng vẻ cá chết kia không? Thời Yến cười Không phải em cũng thích dáng vẻ cá chết kia ư? Nếu như có thể Cô chỉ hận không thể chuốc say Thời Yến mỗi ngày Em mặc kệ Trịnh thư ý cúi đầu Ngày mai anh mà không nhận Thì em sẽ viết bài tố anh Bộ tình bạc nghĩa Thời Yến vẫn cười Nhưng trong mắt anh lại hiện lên một chút hung hăng Thế thì lưu lại chứng cứ vậy Anh vừa dứt lời Eo Trịnh thư ý đột nhiên bị anh ôm trầm lấy Anh kéo cô xuống Khiến cả người cô đổ sấp lên người anh cô vốn đang nghiêng người dựa lên sofa, khi ngã sắp xuống, đầu cô áp vào bả vai của anh. anh vừa mới thốt ra được một chữ, trịnh thư ý bỗng cảm giác được trên cổ của mình trở nên hơi ướt ướt, cả người cô cứng đờ trong nháy mắt. cô không dám nhúc nhích, nên vẫn giữ tư thế hiện tại. sau nụ hôn khe khẽ ấy, phần da thịt bỗng nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói. anh vừa cắn lại vừa mút. Cô siết chặt tay, không biết về làm sao. Rõ ràng cô là một người sợ đau, nhưng lại không hề đẩy anh ra, vừa thấy đau lại vừa cảm thấy thoải mái đến lạ kỳ. Cả căn phòng trở nên kiểu diễm, bầu không khí chậm chậm lưu thông, chìm chìm nổi nổi trong hơi thở của hai người. Ánh đèn le lói điểm xuyết trong màn đêm đen bên ngoài cửa sổ, nhấp nha nhấp nháy. Hàng chân mày của Trịnh thư ý theo cảm giác nơi cổ mình khi thì giãn ra khi thỉnh yếu chặt cô đã mất đi khả năng nhận biết thời gian, không biết đã qua bao lâu. đôi môi thời yến cuối cùng cũng rời khỏi cổ cô, ngón tay anh khẽ lướt qua dấu vết mà anh lưu lại. đây là chứng cứ, giữ lại đi. chất giọng khàn khàn quanh quẩn bên tai trịnh thư ý, cô có cảm giác như đang bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bị nước biển nhấn chìm, trong dây lát không thể nào hít thở. Cô dễ dụa muốn ngồi dậy Nhưng Thời Yến lại đưa tay đè ra Để cô tựa vào lòng mình Em đừng nhúc nhích Để anh ôm một lát Lời anh như một câu thần chú Trịnh Thư Ý bất động ngay lập tức Cô yên lặng Nằm trên người Thời Yến Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau cảm giác nóng bỏng Trên cổ Trịnh Thư Ý vẫn chưa biến mất Theo nhịp lên xuống của lồng ngược Thời Yến Hồ hấp của cô cũng chợt nhanh, chợt chậm. Người uống say rõ ràng là Thời Yến, nhưng cô lại thấy mình mới là kẻ đang say túy lúy. Nhưng khi yên lặng ở cạnh nhau thế này, Trịnh Thư Ý nhận ra có vẻ như Thời Yến đang khó chịu. Cô mở mắt ra, quan sát nét mặt của anh. Khó chịu hả anh? Thời Yến không đáp. Trịnh Thư Ý đứng dậy, lần này Thời Yến không ngăn cô lại. Cô thật sự lo cho anh Và cũng muốn để lại không gian cho mình Hồi phục tâm tình Em đi pha trà giải rượu cho anh Bình thường trịnh Thư Ý không thích uống rượu Dù cô uống Cô cũng sẽ kiềm chế Vì trong nhà không dự trữ đường glucose Nhưng mật ong lại có không ít Cô đi vào phòng bếp Pha một ly mật ong Trong ly bốc lên một làn khói trắng lượn lờ Trong lúc khuấy mật ong Chị Thư Ý cứ thất thần liên tục Chốc chốc, cô lại sờ lên gương mặt nóng bừng của mình. Nếu như có một tấm gương ở đây, cô nghĩ có lẽ dáng vẻ của mình bây giờ hẳn là gió xuân phơi phới. Thế thì cô càng không thể để thời Yến nhìn thấy. Một ly nước mật ong, chị Thư Ý lại mất 10 phút để khuấy. Khi bưng ra, khoé mắt cô lướt qua tấm gương toàn thân đặt trước cửa, trong lòng khẽ động. Trong phòng khách... Thời Yến vẫn đang nhắm mắt nằm nghỉ trên sofa. Trịnh Thư ý cầm ly nước mật ong, chậm rãi đi tới cửa. Cô ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng từ phòng khách nhìn thấy dấu vết trên cổ mình. Hồi ức lại ùa về, kéo theo xúc giác, thính giác, mọi thứ trở nên sinh động hơn. Cái tay đang rảnh của cô không biết phải để ở đâu. Một lát sau, cô nâng tay lên, sờ lên cổ. Trong lúc cô đang chỉn đắm với bản thân trong gương, không thể thoát ra, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một bóng người. Không biết Thời Yến đi ra tới lúc nào, anh cầm áo khoác trong tay, đứng sau lưng cô, thông qua tấm gương, ánh mắt hai người giao nhau theo một cách thức khá là kỳ lạ. Em đứng ở đây gần 10 phút rồi đấy, đang làm gì thế? Chị thư ý đáp ngay. Em đang thưởng thức vẻ đẹp của bản thân. Hứt lời, Trịnh Thư Ý cũng không hề thấy ngại ngùng hay lúng túng. Dù sao anh cũng chỉ là một kẻ say rượu, cô không cần phải nói lý với anh. Thời Yến nghe cô nói như thế cũng không đáp lại, không động đậy. Anh dựa vào tường, sóng mắt dập dờn, khóa chặt Trịnh Thư Ý qua gương. Hai người cứ duy trì trạng thái kỳ lạ, một trước một sau như thế này trong một lúc. Trịnh Thư Ý khó hiểu. Anh đứng đây làm gì thế? Thời Yến nhìn cô qua hương, nhẹ nhàng đáp Anh đang thưởng thức vẻ đẹp của em Cùng một câu nói Bản thân mình nói ra thì không thấy ngại ngùng gì Nhưng từ miệng Thời Yến nói ra Nó lại mang theo chút ngả ngớn Lại bị bầu không khí bao phủ Khiến lời nói này lập tức thay đổi hương vị Chị Thư Ý nhét ly nước mật ong cho anh Uống đi, uống cho mau tỉnh rượu. Thời Yến cầm ly lên, anh hơi ngửa đầu cuốn từng hớp từng hớp nhưng ánh mắt lại rũ xuống nhìn thẳng vào Trịnh Thư Ý Ý cười như ẩn như hiện bên khóe môi quả táo Adam của anh liên tục nhấp nhô ánh mắt lại không hề nhúc nhích khóa chặt trên người Trịnh Thư Ý đôi mắt sáng người chiếu thẳng đến hình bóng của cô ánh mắt ấy không hề thuần khiết không rõ ý tứ tự như đang truyền đạt một suy nghĩ nào đó Trịnh Thư Ý bị anh nhìn muốn bốc cháy Mấy người đàn ông khác khi say vào thì ngả ngớn, còn Thời Yến mà say thì lại phát xuân. Trịnh thư ý lùi một bước, nói Anh ngắm đủ chưa? Ngắm đủ rồi. Thời Yến tiện tay đặt ly nước lên bàn. Trịnh thư ý thấy anh cầm áo khoác, bèn hỏi Anh phải đi rồi hả? Không muốn anh đi à? Dù ánh mắt của anh vẫn còn mơ màng, nhưng ly nước mật ong đã làm nhuận cổ họng. Lúc nói chuyện cũng đã bình thường trở lại Em muốn giữ anh lại qua đêm sau Không có Trịnh thư ý xoay người đưa lưng về phía anh Lý nhí đáp Em đang suy nghĩ xem có nên để anh ra ngoài hay không Dù sao anh cũng đã uống say thế này Chẳng may lạc đường Thế thì em không có bạn trai nữa rồi Vừa dứt lời Trịnh thư ý im lặng Nhưng hai tay dựng thẳng ngóng trông phản ứng của người sau lưng Nếu anh bảo Biểu hiện của em vẫn chưa đủ tốt Em không có bạn trai Thế thì ngày mai Trịnh thiếu ý có lẽ sẽ lên phóng sự pháp luật ngay Nữ phóng viên kinh tế và tài chính Tại sao lại tự tay đâm tổng giám đốc Vì tiền hay bởi vì tình Khi trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh pháp chế Tay thời Yến vòng qua sau tay cô Nắm lấy cầm cô Khẽ véo một cái Sẽ không để cho em không có bạn trai đâu Trịnh Thư Ý sừng sốt vài giây Ngay sau đó, ở nơi anh không nhìn thấy Cô cười tít cả mắt Nhưng chờ đến khi anh đẩy cửa ra Trịnh Thư Ý lại giữ chặt anh Chờ đã, anh đưa điện thoại của anh cho em Thời Yến nghe lời lấy điện thoại ra Mở khóa rồi đưa cho cô Trịnh Thư Ý cầm điện thoại Rồi lại xoay người Sửa lại ghi chú của cô trong WeChat của Thời Yến Được rồi, anh đi đi Sáng hôm sau Trên bàn ăn trong phòng bếp Đã bày sẵn bữa sáng Khẩu vị người nhà họ thời đều thanh đạm Cộng thêm tối qua thời Yến bị đau dạ dày Nên dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn cháo loãng Và đồ ăn kèm cho anh Đợi đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn Tần thời Nguyệt vẫn cứ cúi đầu mái tóc xóa bung Mắt thì lèm nhèm mở không ra Giống như cô nhóc có thể ngủ luôn Trong một giây tiếp theo vậy Bỗng nhiên điện thoại đặt trên bàn rung lên Tay chân Tần Thầy Nguyệt tỉnh táo trước cả đại não Cô nhấc đưa tay bộp lấy điện thoại Đang lúc mở khóa trả lời Đôi mắt trợn trừng lên Cục cưng bé vòng Hồn cô cuối cùng cũng quay về với thể xác Trong phút chốc nhận ra Đây không phải là điện thoại của mình Nhưng mà Chính vì không phải là điện thoại của cô Cho nên mới càng đáng sợ đấy Vì ở trên bàn này Ngoại trừ cô ra Thì chỉ có ba người, Thời Yến, Tần Hiểu Minh và Thời Văn Quang. Tần Thời Nguyệt ngẩn phát đầu dậy, đang định hỏi là điện thoại của ai thì bắt gặp ánh mắt xa xầm của Thời Yến. Cô nhóc hoảng hồn, vội đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng khi Thời Yến mang vẻ mặt vô cảm cầm điện thoại lên, Tần Thời Nguyệt đánh như phản xạ có điều kiện mà bật thốt. Ai là cục cưng bé bỏng của cậu thế? Cô nhóc vừa giết câu. Ngay cả Tần Hiểu Minh và Thời Văn Quang đều đồng loạt quay sang nhìn Thời Yến Trước mặt bao nhiêu người Thời Yến lạnh lùng lườm Tần Thời Nguyệt một cái Cô nhóc rụt cổ, lính nhí nói Coi như con chưa hỏi gì hết Sau đó Thời Yến vẫn giữ nét mặt vô cảm nhận điện thoại Dòng của chị Thư Ý truyền đến Anh dậy chưa? Thời Yến Rồi Chị Thư Ý Anh ăn sáng chưa? Thời Yến đảo qua đám người đang nhìn mình, bình tĩnh đáp Đang ăn Quả nhiên, vừa tỉnh rượu là quay lại cái dáng vẻ cá chết kia ngay Sau một hồi im lặng, Thời Yến hỏi Còn chuyện gì không? Chị thư ý Không Cô đáp một tiếng rồi cúp ngang điện thoại Tiếng máy vận vang lên Thời Yến nhíu mày, đặt điện thoại xuống Hai người đàn ông ngồi trên bàn ăn vẫn đang nhìn anh. Tần Hiếu Minh chuột bật cười, rồi lại rời mắt. Thời Văn Quang khẽ hắng rộng, hỏi. Bạn gái hả? Thời Yến. Dạ. Mưu cầu sinh nhai của Tần Thời Nguyệt bỗng dưng biến mất tâm, đôi mắt sáng bừng bừng, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Sao hồi trước con không biết, cậu út lại xến xẩm như vậy nhỉ, còn cục cưng bé bỏng lấy trước, ha ha ha ha. Thời Yến đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn cô nhóc. Dạ dày con hết đau rồi à? Tần Thầy Nguyệt im bặt, đồng thời cảm nhận được một bầu không khí chết chóc đang đến gần. Cô chột dạ nháy mắt. Dạ đỡ rồi, cảm ơn cậu út đã quan tâm. Thời Yến, thế thì con đi làm lại đi. Sau bữa sáng Thời Yến rời khỏi nhà, đi đến tòa nhà tổng bộ của Minh Dự, lên xe. Anh nhận một cuộc điện thoại của Trần Thịnh, Sau đó mở WeChat lên Quả nhiên Biệt danh của chị Thư Ý cũng đã biến thành Cục Cưng Bé Bỏng Anh không nhớ chuyện xảy ra khi nào Nhưng anh có thể xác định Đây không phải là do anh làm Anh nhìn chầm chầm màn hình điện thoại Thở dài một hơi Sau đó bấm gọi cho Cục Cưng Bé Bỏng Mãi một lúc lâu đối phương mới nhận Giọng nói rất thở hững Gì đấy Thời Yến, em sắp đi làm hả? Chị Thư Ý Ừ Thời Yến vừa nghe thấy âm thanh từ bên kia có hơi ẩm ý, lại hỏi tiếp Em đang ở đâu thế? Chị Thư Ý Chờ xe Ba câu, mỗi một câu không quá hai chữ Thời Yến có hơi bực bội, lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ Giọng anh mềm mỏng hơn, mang theo sự dỗ dành mà ngay cả bản thân anh cũng không hề nhận ra Sao thế em? Trời hôm nay tuy đã ấm lên, nhưng chị Thư Ý phải mặc áo cao cổ. Cô đứng dưới ánh mặt trời, nóng đến độ, đổ đầy mồ hôi. Mà kẻ đầu tiêu lại còn mặt dày mà hỏi cô sao thế? Không có gì, em đang suy nghĩ đến một vấn đề. Thời Yến, vấn đề gì? Bạn trai hờ hững quá, em phải suy nghĩ lại. Có lẽ vấn đề là do em. Em... Thời Yến vừa nói được một từ, cô đã nói chen vào. Có lẽ em nên tìm một người bạn trai không hở hững như thế này. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây. Dù chị Thư Ý không nhìn thấy sắc mặt của Thời Yến lúc này, nhưng cô có thể đoán được thằng cha này át hẳn đã đen mặt lại rồi. Xong cô lại thấy như vô cùng hả dạ. Tối qua lão xanh rượu lại còn mạnh mẽ chiếm hơi từ cô ngay tại nhà của cô. Mặc dù cô rất thích anh chiếm... À, không phải. Rất thích anh, mượn rượu làm càn. Nhưng sáng hôm sau, vừa tỉnh rượu, anh liền trở về dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt, lại còn vờ như cái gì cũng không biết. Đời này làm gì có chuyện nào tốt như thế chứ? Không cho anh biết thế nào là lễ độ, anh còn tưởng mình tìm được cô bạn gái dịu dàng nào đó chứ? Một buổi sáng đầy bận rộn, tiếng cỏ xe ẩm ý vang lên khắp nơi vần đó còn có loa phóng thanh từ mấy tiệm bán đồ ăn sáng, vừa mỹ lại vừa ám mùi khói. Sau một lúc im lặng, Thời Yến bỗng lên tiếng. Em đừng đi đâu hết, đứng trước cổng chờ anh. Khóe môi trịnh thư ý cong lên, nhưng cô lại nói. Không, nóng lắm, em muốn đi làm. Trong điện thoại, giọng Thời Yến trực dịu rằng hẳn. Thư ý, đứng ở đó chờ anh, được không em? Trịnh thư ý sững sờ, ngay thế anh rũ dành, cô không kìm lòng được mà bắt đầu thỏa hiệp. Tính ra, cô vẫn hiền thụ chán, thế là cô gật đầu với không khí. Anh nhanh lên nhé, em nóng muốn chết đây, hôm nay sao tự dưng lại nóng thế này, mới tháng 3 thôi mà, chẳng biết đến hè thì trời còn nóng tới mức nào nữa. Thời Yến nghe cô cần nhận một lát mới cúp điện thoại, còn chị thư ý thì tìm một nơi dâm mát để đứng chờ anh. Rất nhanh. Xe Thời Yến đã xuất hiện trước mặt cô Cửa sổ xe hạ xuống Anh quay đầu nhìn sang Lúc này Trịnh Thư ý đã nóng đến độ chán đổ đầy mồ hôi Cô vừa đi đến chỗ anh Vừa đậu xe Vừa phàn nàn Nóng quá đi mất Thời tiết dạo này càng lúc càng ẩm ương Giọng Thời Yến theo hơi lạnh từ trong xe chuyển đến Nóng mà em còn mặc lắm thế Trịnh Thư ý chật dừng bước Cô chừng mắt nhìn Thời Yến Vừa nãy cô còn khen anh ra dáng con người, nhưng anh vừa mới mở miệng, lại không khớp với tiếng người rồi. Chị thư ý khoanh tay trước ngực, không hề che giấu vẻ mặt trà phúng của mình. Anh còn dám nói em, em nghĩ vì sao mà em vẻ mặt lắm thế này hả? Không biết là chuyện tốt do ai làm, hả? Ánh mắt thời yến ung dung, rơi xuống phần cổ của cô. Anh gác tay lên cửa xe, cong cong ngón trỏ, đôi tay chống cầm. Bầy ra dáng vẻ nhàn hạ dưới ánh mặt trời chói chang. Anh đã làm chuyện tốt gì thế? Giọng anh mát rượi giống như hơi gió lạnh trong xe. Hóa ra anh chưa quên à? Tử lượng của anh không kém đến thế. Anh quan sát trịnh thư ý từ trên xuống dưới. Vì ánh mắt không mấy đứng đắn cho nên lời anh nói ra cũng mang đầy ý vị. Cái nên nhớ đều nhớ hết. Cô bỗng thấy cổ mình bỏng rát bắt giác đưa tay lên vuốt ve nó như muốn che giấu cái gì đó ngược lại càng che càng lộ thời yến ngả lưng lên ghế thản nhiên nói lên xe đi trịnh thư ý không thèm nhúc nhích khi thế hùng hồn anh xuống xe đi thời yến nhúm mày có hơi mất kiên nhẫn nhìn trịnh thư ý em lại muốn làm gì hả anh cứ xuống xe trước đi tuy giọng cô mang theo chút nũng nịu Nhưng cô lại thẳng thắn nhìn anh, tựa như sau khi anh xuống xe, cô liền hành động ngay. Thời Yến thực sự không hiểu, đang giờ cao điểm mà cô lại còn dối rắm giữa việc xuống xe và lên xe. Xung quanh người đến người đi, nhân viên chăm chỉ hận không thể chạy bước nhỏ để đuổi kịp tàu điện ngầm, còn cô lại đứng yên bất động tại chỗ này. Dĩ nhiên Thời Yến cũng không rảnh rỗi, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, anh đành phải mở cửa, bước xuống xe.